ta làm việc rất nhanh lệ, m ộ t lúc sau liền quay lại. Hai người ngồi xe ra khỏi thành. Bên ngoài thành đã có một người thuê xe ngựa đón ở đó. Trời đã muộn, hai người ngồi trên xe ngựa lắc lư đi khoảng 10 cây số. t ế n h n g u y ệ n một nửa hôi h ộ p một nửa sợ hãi, xen lẫn sự vui mừng khó tả. Ngồi trong chiếc xe ngựa chạy lọc cọc, lọc cọc, trái tim co ấp ủ một sự nồng nhiệt không thể khống chế. lần này gần như đi cả đêm từ con đường nhỏ xe ngựa đi lắc lư rẽ vào con đường hẹp hơn nữa cuối cùng đi vào một k h u â n viên nhờ vào chút ánh sáng ở đầu xe Tĩnh n g u y ể n lờ mờ nhận thấy một hộ gia đình bình thường nghiêm thế sương xuống rè trước giúp cô kéo mảnh che nói nhỏ tiểu thư tối nay ở tạm đây sáng sớm mai lại lên đ ư ợ c Tĩnh n g u y ệ n tuy gan to nhưng đến nơi không quen biết như thế này vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng vẫn nhớ cha mẹ lúc này chắc họ lo lắng đến phát điên rồi nhưng bản thân khi ra đi đã không m à n g tất cả sau này chỉ có thể cầu xin họ tha thứ chủ nhà là một cặp vợ chồng tươi cười ra đón ở đây không có đèn điện vẫn thắp đèn dầu t í n h nguyện thấy con nữ chủ nhà mới từ h t ا m nhẹ nhõm dưới ánh sáng ảm đạm chỉ thấy một căn phòng dọn dẹp gọn gàng, b à chủ nhà giúp cô kéo chiếc mành bên trong cũng là rừng đất. Tĩnh n g u y ề n nửa đêm bôn ba, nay thấy chiếc giường sạch sẽ đó liền ngồi xuống trước. n g h i ê m Thế Sương nói, e rằng ngày mai tiểu thư phải khổ rồi. Anh ta nói rõ tất cả kế hoạch cho cô. Tiền tuyến tùy đàng đánh nhau, nhưng ở đây rất gần núi Kỳ Phong. chúng ta đã chuẩn bị g i a súc sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành đi qua con đường nhỏ trên núi dự tính phải đi mất 45 n g à y chỉ cần đến phạm vi núi kỳ phong thì chúng ta có thể kiểm soát được rồi có điều đường đi đều là đường nhỏ qua núi vượt đèo nhà dân thì thưa thớt chỉ sợ việc ăn của tiểu thư sẽ gặp khó khăn nhiều đây tĩnh nguyễn nói không sao tôi đã đi là đã chuẩn bị khổ rồi nghiêm thế xương gặp mặt cô có mấy lần trong lòng rất lo lắng cô là đại tiểu thư yêu đuối như thế chỉ sợ trên đường rất khó chăm sóc sáng sớm ngày hôm sau tĩnh nguyễn thay bộ đồ cũ của bà chủ nhà lấy vải xanh quấn lên tóc nhìn rất giống với thôn nữ cô tuy trẻ tuổi nhưng trong lòng đầy tâm sự. biết rõ là con đường phía trước rất vất vả, s a mình vào mặt nước vẫn không nhịn được cười thành tiếng. nghiêm thế sương cũng thay quần áo vải cũ. chủ nhà chuẩn bị cho anh hai con lừa lớn, lại bảo một đứa cháu của mình tuổi tầm 14 gọi là t h ằ n g nhi giúp tĩnh uyển kéo r a súc. tuy tĩnh uyển cưỡi ngựa rất khá, nhưng cô chưa từng cưỡi lừa. cô đứng ở một bên cửa rồi do dự một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm cưỡi lên. n i ê m thế x ư ơ n g vốn cũng rất lo lắng, thấy cô ngồi chắc chắn trên yên mới thừa thào. Khi cưỡi quen con lừa đó, thì cô vừa đi nhanh vừa chắc. Tháng 8 lúa kê trong núi đang chín, Tinh n g u y ệ n ngắt một chiếc lá cọ che trên đầu tránh nắng. Cô đã thay đổi giày da bằng đôi giày vải cũ của bà chủ nhà mới khâu. Trên đó thêm một cặp đúm n g ũ sắc dưới ánh mặt trời, đôi giày lắc qua lắc lại. cặp bướm sống động như muốn bay lên. cô nghe i người ngồi trên lưng lừa hai bên con đường nhỏ đều là cỏ dại xanh gì. thỉnh thoảng giữa khúc quanh của núi hiện ra một mảnh ruộng. gió thổi qua đám cao lương rậm gì, cách chiếc lá cọ ánh mặt trời nóng bỏng tỏa ra hơi thơm thanh mát. đi rất lâu mới nhìn thấy hai ba hộ gia đình lác đác ở sườn núi. Khói bếp màu xanh ngọc bốc lên lưng chừng trời. Con đường núi ngoằn nghèo như thể đi mãi không hết vậy. Tỷ uyển lúc đầu vẫn lo lắng về cha mẹ, thỉnh thoảng có cảm giác áy náy. Đến lúc này cũng đành cố gắng quên đi. Cô nghĩ việc đã đến nước này thì nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Trong lòng h y nghĩ đến ngày gặp mụ dung phong là cả trái tim và đầu óc đều cảm thấy vui mừng. Dù rằng cô chưa bao giờ phải đi qua đường núi g ặ p c ả n h như vậy. Thạng Nhi chỉ lo cắm đầu đi. Tĩnh Nguyệt vốn có tâm trạng muốn phân tán sự tập trung, do đó hỏi cậu hết câu này đến câu khác, như là mấy tuổi rồi, nhà có bao nhiêu người, đi học chưa, đã đi đâu ra khỏi là chưa. n g h i ê m Thế Sương vốn rất lo lắng, thấy dáng vẻ bây giờ của cô dần dần cũng yên tâm hơn. Tĩnh n g u y ể n hiếm khi được vào trong núi, thấy cái gì cũng mới mẻ. lúc đầu thằng nhi hỏi một câu mới đáp một câu sau đó cô hỏi cây đó là cây gì đó là hoa gì dần dần cũng trở nên thân thuộc hơn mùa thu lạnh dần gió thổi di dào lách qua cây cối giữa cây cỏ tiếng c ô n trùng như đan dệt bên này đang hát nên bên kia đang ca chít chít r í t zít chầm bồng không ngừng. Thạnh Nhi nhanh tay nhanh mắt bắt ngay một con dế lớn đậu trên cỏ, lấy lá cỏ buộc lại đưa cho Tĩnh Uyển. Tĩnh Uyển mừng rỡ đón lấy, cắt lá cỏ vào chiếc lá cỏ, cầm đầu ngọn cỏ nhọn chọc chọc con dế, vô tình để lộ tính khí trẻ con. n g i ê m Thế Sương thấy thế tỉ cười. Đi đường như thế suốt ba bốn ngày liền, con đường họ đi rất hẻo lánh, ngoài người bản địa rất ít người biết. cho nên là tuy c h ặ t đường rất cực nhọc nhưng bình yên thuận lợi. n g h i ê m Thế Sương rất kính phục cô rồi nói: tiểu thư quả thật là không thua đứng mảy d â u Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio c n g Mỹ y z chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tĩnh Uyển cười đáp: anh coi tôi là thiên kim đại tiểu thư hẳn là có phần coi thường tôi rồi. n g h i ê m Thế Sương liên tục nói không dám. Tĩnh Uyển phi cười nói. anh đừng vâng vâng dạ dạ thế anh tuy là thuộc hạ của cậu sáu nhưng đâu phải là thuộc hạ của tôi nghiêm thế sương nói thế sương phụ mệnh bảo vệ tiểu thư cho nên hiện tại chính là thuộc hạ của tiểu thư t ị n h uyển cười nói lần này á may mà nhờ có anh nếu anh cứ vâng vâng dạ dạ như thế thì tôi phạt anh đấy nghiêm thế sương lại vâng một tiếng lần này đến thẳng nhì cũng cười tĩnh nguyễn nói vừa mới nói xong lại phạm lỗi rồi phạt anh hát đi nghiêm thế sương theo mộ sung phong từ nhỏ lên ngựa quản quân xuống ngựa quản dân sống trong rừng gươm bão đạn cho đến ngày hôm nay bình thường những đồng bào mà anh chung sống đều là đàn ông hào khí vời vợi xưa này không coi trọng phụ nữ yếu đuối nhưng đồng hành cùng vị doãn tiểu thư này lại thấy cô phóng khoáng, bình dị dễ gần, không chỉ là không hề kiêu ngạo mà còn kiên nhẫn, đến đàn ông bình thường cũng không bị được. đáng quý nhất là một đương kim tiểu thư, suốt dọc đường ăn lương khô, uống nước lạnh, chân tay phòng dục cả lên nhưng không hề t r o n g mày. trong lòng anh tôn trọng cô, nghe cô nói muốn phạt anh hát, cảm thấy khó xử, mặt mày đỏ bừng lên. điều này xưa nay chưa từng xảy ra với anh. tôi không biết hát, Tuy n g u y ể n vỗ tay cười nói, nói dối, người nào trên thế giới này mà chẳng biết hát, mau hát một bài đi, nếu không á, tôi và t h ạ c h Nhi đều không chịu. nghiêm thế x ư ơ n g không biết làm thế nào, anh cũng không biết hát nhiều bài, đành hát một câu hát dân ca quê nhà. trước núi sau núi trăm hoa đua nở, hái một nhành cây cài lên tóc. người trước người sau quay đầu nhìn lại có ai đến hái hoa yêu hoa yêu g i ọ n g anh khàn khô nhưng thấy t i n g nguyễn cười chăm chú lắng nghe nên lại hát tiếp trước núi sau núi trăm hoa đua nở hái một nhành hoa cài lên tóc người trước người sau quay đầu nhìn lại có ai đến lấy chị yêu chị bướm hồng cũng biết hoa yêu điệu bay đến bên cạnh chị chẳng lẽ anh cứ đờ đẫn như thế, đờ đẫn như thế, còn muốn anh nhét vào tay anh, nhét vào tay anh. Móng lửa gõ trên con đường đá, âm thanh trong trèo làm kinh động mấy chú chim non phía xa xa. Chúng phành phạch vỗ cánh bay lên trời. Những ngày tháng trước đây của anh, hoặc là liếm máu trên báng súng đầu dao, hoặc là uống rượu cá tiền với anh em, hoặc là xây đ ắ m trong nhà thổ ngõ nhỏ. chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi trên lưng lừa cất cao tiếng hát giữa núi rừng như thế này nhưng thấy khuôn mặt cô tươi cười trong lòng dù như thế nào cũng không làm p h ậ n lòng cô thế sương hát hết một bài tịnh uyển cười nói anh hát hay như thế mà nói là không biết hát à chưa r ò i trong tay nghiêm thế sương đã dính đầy mùi hôi anh yên lặng vài giây rồi cười nói cậu sáu mười h thỉnh thoảng nghe cậu ấy gọi một p h á h còn vang hơn mấy diễn viên nổi tiếng nữa đó tính nguyễn cười mỉm nói tôi thật sự không biết phải bắt anh ấy hát mới được cô lại thuận miệng hỏi anh cậu sáu l ớ t nhỏ của anh trông thế nào nghiêm thế sương cười nói lúc đại soái còn sống cậu sáu cũng rất nghiền ngợp đại soái hễ tức giận là cầm chổi lông gà đánh cậu ấy không đánh gãy chổi tuyệt đối là không tha lúc đó cậu sáu tầm 10 tuổi có lần gây chuyện ở bên ngoài biết đại soái sẽ đánh cho nên là cầm dao cắt một vết sâu bảy t á phân trên chiếc chổi lông gà mới đại soái về đến nhà quả nhiên là cầm chổi đánh mới đánh được hai cái đã gãy đại soái g n ữ lại rồi nói sao c h u y n này bây giờ lại đều thế người ở nhà ai cũng biết là cậu sáu bày trò đều ôm bụng cười lỉnh ra bên ngoài. Thịnh Uyển cũng mỉm cười, mắt nhìn con đường núi trước mắt, hình như hơi thẫn thờ. Lúc này mà trời lặn xuống núi, ánh sáng như rát vàng. n g h i ê m Thế x ư ơ n g cảm thấy đôi mắt cô như thủy tinh, còn phát sáng o n g ánh hơn cả ánh chiều tà rực rỡ đó. Cô quay mặt đi, má phớt hồng như s á n g chiều, rồi nói: n g h i ê m đại ca, sau đó thì sao ạ? cô gọi tiếng đại ca nghe rất tự nhiên, nghiêm thế sơn không dám trả lời. đường lúc trần trừ lại nghe cô nói tội nghiệp anh ấy từ nhỏ không có mẹ, <cười> một tiếng than như thế nghe xa xôi bất tận như là một sợi dây lan đến tận sâu thẳm trái tim. nghiêm thế sương không dám ngẩng đầu nhìn cô nữa. một lát sau mới nói tiểu thư ngày hôm nay sẽ đến hà gia bảo rồi. ở đó chỉ cách núi Kỳ Phong một ngọn núi, t ù y dĩnh quân không đóng quân ở Hà Giáp Bảo, nhưng tranh chiến loạn lạc là khó tránh khỏi. cho nên hành trình ngày mai rất nguy hiểm. đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì, tiểu thư nhất định phải đi với t h ạ n Nhi trước. nó biết đường, biết đường và đến núi Kỳ Phong. Tịnh n g u y ể n tuy hơi sợ hãi, nhưng mau chóng lấy lại dũng khí rồi nói: nghiêm đại ca. ba chúng ta nhất định cùng nhau bình an đến núi Kỳ Phong. n g h i ê m Thế Sường cười nói, tôi chỉ sợ là bất chắc. Tiểu thư là người phúc trí vẹn toàn, nhất định có thể bình an, thuận lợi đến gặp cậu sáu. 紧握。